Chị gọi hết người này đến người kia để xem có biết nó ở đâu không. Cuối cùng cũng có được số điện thoại của chồng nó. Chị Mai tay run run bấm số sau một hồi đổ chuông, có người nhấc máy. Alo? Alo? Tôi lâm nghe đây. Ai gọi đây? Chị Mai giữ bình tĩnh. À, anh anh có phải là chồng cái Mỹ không? À, đúng rồi. Chị là ai đấy? À, năm mới chúc chị bạn sự như ý.